các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mấy ngày không gặp một đại tiểu thư nhà giàu được vương chiều từ nhỏ lại có thể tiểu tụy nhích nhác thành ra như vậy rụy thiên tuyết lại là cô đôi mắt to tròn của nam công dạ hi lóe lên khàn giọng nói nhẹ nhàng hít một hơi rụy thiên tuyết nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô ta mở miệng hỏi sắp ăn cơm cô có dạ ăn không nam công dạ hi nhìn trầm trọng vào cô mấy giây trên mặt Dần dần hiện ra một loại biểu tình diễu cợt Cùng khinh miệt Nở nụ cười ha ha Cô kêu tôi ăn cơm Dự thiên tuyết cô là ai hả Cô là cái thá gì trong cái biệt thự này Dám tới gọi tôi ăn cơm Cô còn chưa được cưới vào cửa đâu Đã coi nơi này thành nhà mình rồi à Sao cô không nghĩ thử xem mình có tư cách hay không Dự thiên tuyết không nói gì Đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh nhìn cô ta Thật sự cô đã lầm Nam công Dạ Hy vẫn là Nam công Dạ Hy trước kia Một chút cũng không có thay đổi Cô đừng hiểu lầm. Dự thiên tuyết nhẹ giọng nói. Đôi mắt trong trèo lạnh lùng không có chút nhiệt độ. Tôi không muốn tới. Anh trai của cô muốn đi qua mắng cô nhưng tôi khuyên anh ấy để tôi đi nói với cô vài câu. Nếu không, hiện tại người đứng ở chỗ này cô không chọc nổi, còn phải bị mắng. Đột nhiên, năm cung sợ hi nổi điên cô lấy chai nước hoa bất tình lình đập về phía dự thiên tuyết. Cốc! Một tiếng. Chai nước hoa bị đập nát trên vách tường mà dự thiên tuyết đứng ở một bên còn chưa tỉnh hồn. Vừa rồi cô dậm chân đứng lên mới tránh thoát. Cô cút ra ngoài cho tôi. Nam Cung dạ hy hung hăng mắng. Người phụ nữ này cô không có tự giác à. Cô không biết hiện tại người mà tôi hận nhất là cô sao. Cô lại còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi. Tiếng vang thật lớn vừa rồi khiến Dự Thiên Tuyết vẫn còn sợ hãi trong lòng. Từ từ trấn tĩnh lại, ánh mắt trong trèo lạnh lùng khôi phục sự lạnh nhạt. Tại sao tôi không dám xuất hiện ở trước mặt cô? Tôi có cái gì mà không dám? Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi. Trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo Tôi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì đối với cô sao? Hay là tôi có chỗ nào có lỗi với cô hả? Đồ hạ tiện, cô cấp chồng của tôi là bởi vì cô nên chồng tôi mới phạm sai lầm Năm cung dạ hy không nhịn được, đứng lên khản giọng mắng cô À, vậy cũng thực là tức cười Năm năm trước tôi đã quăng bỏ chồng của cô rồi Anh ta phạm sai lầm không phải là lỗi của người làm vợ như cô sao? Ngược lại biến thành lỗi của tôi Trong mắt dự thiên tuyết không có chút sợ hãi nào, giọng êm dịu, từng chữ rõ ràng. Tôi, một không hề quyến rũ anh ta, hai không có sứ dụng anh ta, ba không chủ động xuất hiện cùng lúc anh ta. Cô có cần bao che như vậy hay không? Cho dù phạm vào lỗi lầm gì cũng để đến trên thân người khác, ngay cả chồng cô ngoại tình cũng đều là lỗi của tiểu tam. Có phải cô quá tự tin, cảm thấy mình quá tốt đẹp rồi hay không? Cô! nam cung dạ hy chỉ ngón tay về phía cô, run giọng thét lên. Dự thiên tuyết, cô cơm miệng lại cho tôi Tôi không muốn nhìn thấy cô, cô cút ra ngoài cho tôi Người mà cô không muốn nhìn thấy rất nhiều Dự thiên tuyết tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ta Ánh mắt trong trèo, lạnh lùng như nước Nếu giống gặp người Thì cô đã sớm đi ra ngoài Cho tránh ở chỗ này là để đỡ phải nhìn thấy người cô không thích Nhưng sao cô không ra ngoài Cô sợ cái gì Nhà của cô có tiền, có thế Thì có thể bảo hộ cho cô cả đời sao Cô chán ghét tôi Còn không phải là tôi vẫn được mời tới chơi Cô có thể làm thế nào Cô! Nam Cung Dạ Hy nhất thời sụp đổ, ngồi trồm hồm xuống, thét lên một tiếng. À! Tiếng thét trói tay vang vọng cả căn biệt thự. Phòng ăn, từng món ăn nóng hổi lần lượt được đặt lên trên bàn. Tiểu ảnh bị tiếng thét trói tay kia hấp dẫn. Hai mắt to tròn, nhìn trầm chằm về phương hướng phát ra tiếng thét, tò mò hỏi. Ông nội, tiếng gì vậy? Cả đêm nay, Nam công Ngạo đám chìm trong tiếng gọi ông nội ngọt ngào của Tiểu ảnh cười híp mắt đến không thể tự kiềm chế. Giờ phút này, nghe tiếng thét chói tai kia cũng hơi lúng túng, không biết giữa hai đứa kia lại xảy ra chuyện gì. Đó là tiếng kêu của dã thú. Nam công Kình Hiên ưu nhã tựa vào ghế, dùng khăn ăn lau mấy ngón tay thon dài, nghĩ tới người phụ nữ nhỏ nhắn đó sẽ thi triển tính xấu của cô như thế nào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Tiểu ảnh ngoan ngoãn ăn cơm đi." Trong phòng, bên trong tràn ngập mùi thơm, Dụ Thiên Tuyết bước đến gần Nam công Dã Hy, Cô nhẹ nhàng ngồi trồm hổm xuống Ôm hai vai, ánh mắt vẫn lạnh bạc như xưa Nhẹ giọng nói Cô muốn thì cứ thét lên đi Dù sao thì trong chuyện của Trình Dĩ sanh Cô thật sự rất oan ức Cô có quyền hận người khác Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, đừng có hận lầm người Thứ nhất, cô có thể hận Trình Dĩ sanh Anh ta là một tên đê tiện Tôi đã lưu tới với anh ta nhiều năm Mà cũng không thể nhìn ra anh ta ác độc Và có dạ tâm như vậy Thứ hai, xin cô hận bản thân mình một chút Dùng lý do mang thai để ép một người đàn ông kết hôn với cô. Dùng quyền thế của gia đình để bức bách anh ta phải thuận theo ngoan ngoãn thương yêu cô. Cô thật sự cho rằng anh ta đối với cô là tình yêu đích thực sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net